Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 128 Thái Bạch Kiếm Tiên Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Mây đen dần dần tán đi để lộ ra thân ảnh một trung niên nhân diện mục Khô gầy trên người mang theo sát khí đáng sợ Người Tu Ma Nhất thời tiếng kinh hô vang lên liên tiếp không ít người trên mặt Lộ ra vẻ khó tin Người Tu Ma vốn có tiếng xấu Mặc dù người tu chân cũng không cùng bọn. chúng tuyên bố bất lưỡng lập nhưng quan hệ song phương cũng không thể. Nói là hòa thuận. Rất ít khi đồng thời xuất hiện cùng một chỗ. Kết anh đại hội của Bích Vân Sơn bọn họ chạy đến đây làm cái gì. Hơn nữa người tu ma này lại là một vị ngưng đan kỳ cao thủ. Điều này cũng đủ để cho các tu sĩ đang ngồi cảm thấy chấn kinh rồi. Mọi người đều biết. Ông Pháp người tu ma nói dễ nghe là đi theo con. Đường khác mà nói khó nghe là lợi mình hại người. Lúc cảnh giới còn thấp tốc độ tiến triển quả thật là cực nhanh thẩm. Chí việc trúc cơ cũng dễ dàng hơn xa so với người tu chân. Nhưng càng tu luyện về sau tốc độ chậm dần đồng thời lại ngầm ẩm chứa nhiều tai. Họ đặc biệt là khi ngưng đan xác suất thành công rất thấp thậm chí. Chỉ vào tầm 5% so với người tu chân. Tại tiên giới có một câu tục ngữ trúc cơ dễ thấy ngưng đan khó tìm. Để chỉ ý này, người tu ma ngưng đan rất khó khăn bất quá một khi thành công thực. Lực của bọn họ lại cao hơn người tu chân cùng dai một bậc. Công pháp, bọn họ tu luyện cũng thường có uy lực rất lớn. Thấy đối phương là ngưng đan kỳ cao thủ, hai gã đệ tử Bích Vân Sơn. Trong lòng có chút lo sợ, cũng may chợt có thanh âm truyền đến các. Người lui ra, dạ sư thúc, hai người như được đại xá vội vàng cung kính thi lễ rồi, lẩn vào trong đám người, một gã trung niên nhân cụt một tay thân mặt, đạo bào màu xanh nhạt tiến lên, hắn mặc dù mất đi cánh tay trái nhưng, không người nào dám xem thường, có tiếng nhị luận truyền tới, trời ạ, là thái bạch kiếm tiên. Là cao thủ Bích Vân Sơn chỉ thấp hơn Tu Sĩ Nguyên Anh Kỳ Tu Sĩ. Nghe nói người này dép áp như cựu, người tu Ma này xem chừng xui xẻo. Rồi, Lâm Hiên cũng thần sắc vừa động đại danh Thái Bạc Kiếm Tiên lúc hắn. Còn ở Linh Dược Sơn cũng đã nghe nói qua. Nhưng không phải do thanh. Danh người này lan xa mà là hắn trước khi đến Bích Vân Sơn đã tìm hiểu. Nội tình nơi đây mà biết được. Chính là trưởng lão phụ trách dược viên. Hắn đã tới nơi này, như vậy phòng hộ dược viên yếu đi không ít. Mặc dù động tâm bất quá khi nghĩ đến thất thải kiếm trần đáng sợ nọ. Lâm Hiên lại sinh thối trí. Ngay cả tu sĩ ngưng đan kỳ cũng có thể bị. Tiêu diệt, Lâm Hiên cũng không muốn đem cái mạng nhỏ của mình làm trò. Đùa à! Về phần người tu ma đến đây vì mục đích gì, Lâm Hiên cũng không biết. Nhưng hắn thật mong người tu ma này thành công. Hắn ước gì cái kết anh. Đại hội này xuất hiện càng nhiều việc ngoài ý muốn càng loạn thì hắn. Càng có cơ hội đục nước béo cọp. Ý nghĩ của những người tu chân khác cũng không sai biệt lắm đương. nhiên mục tiêu của bọn họ cũng không giống lâm hiên nhưng ngoại trừ ý. Niệm làm loạn trong đầu thì cũng ít ai có can đảm nhổ răng trong miệng cọp. Những người này chỉ là không hy vọng Bích Vân Sơn trở thành nhất ra. Độc đại. Hy vọng có thể xuất hiện một số cuộc diện xấu hổ làm giảm uy. Phong của bọn họ. Nhưng sự việc lại không như mong muốn. Nguyên vốn tưởng rằng Thái Bạch. Kiếm tiên dép áp như cửu tất xảy ra xung đột với người tu Ma không. Mời mà đến nhưng lại thấy hắn ngưng trọng nói chuyện với người nọ một. Phen rồi cư nhiên mời hắn ngồi vào vị trí. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau kinh ngạc không thôi. Đương nhiên, sẽ không có ai ngây ngốc suốt đầu cho dù đó là trưởng môn nhất tuyến. Hạp cùng Lôi Vân Sơn Trang cũng chỉ nhích khóe miệng kèm theo nụ cười, lạnh. Còn Lâm Hiên lại nhớ mày trầm ngâm suy nghĩ. Mới vừa rồi hai người nói chuyện có bày ra cấm chế cách âm chung quanh. Nhưng Lâm Hiên lại nghe được một vài câu, đây là bởi vì hắn tu luyện. Cổ thiên huyền công, hiệu quả dường như thần kỳ, có thể dễ dàng. Xuyên thấu qua cấm chế phòng ngừa người khác nghe lén. Nhưng thứ nhất, khoảng cách quá xa thứ hai đối phương là ngưng đan kỳ. Cao thủ. Cẩu thiên huyền công của Lâm Hiên mới chỉ luyện được một ít. Bề ngoài nhập môn cho nên chỉ nghe đức quãng được vài câu. Cái gì cực ác ma tôn bế quan trăm năm, nguyên anh kỳ. Mấy từ như vậy, ban đầu thái bạc kiếm tiên nghe thấy thì khóe miệng. Mang theo vẻ cười lạnh, vẻ mặt xéo cợt. Nhưng khi đối phương đem một. Cái ngọc Sàn đưa cho hắn xem thì vẻ mặt lại trở nên ngưng trọng, mời. Đối phương tới khu phía đông dùng tiệc. Chẳng lẽ người tu ma này là môn hạ của cực áp ma tôn, mà cực áp ma tôn. Là người tu ma nguyên anh kỳ. Lâm Hiên dựa vào mấy câu nghe được mà suy đoán ra một câu chuyện thật. Kinh người bất quá sau đó hắn cũng không suy nghĩ nhiều Người tu ma Cũng tốt là Bích Vân Sơn muốn câu kết với đối phương cũng được Cũng không quan hệ tới hắn Việc cấp bách là tìm được cơ hội lấy được thất Tinh thảo trong dược viên Mà đám tu sĩ tại trận đều là lão hồ ly Sau khi người tu ma ngồi vào vị trí thì không khí vốn thoáng hỗn loạn chốc Lát sau đã khôi phục lại như thường Sau đó trưởng môn Bích Vân Sơn đứng lên thanh âm rõ ràng, lo khan. Một tiếng rồi nói hoan nghênh các vị đồng đạo quang lâm tể phái. thịnh hội lúc này đây là để chúc mừng triệu sư thúc bổn môn ghét anh. Thành công! Mấy lời hoa mỹ khách sáo lâm hiên hiển nhiên cũng không có hứng thú đi. Nghe mà hắn lặng lẽ phân thần thức ra quan sát nhất cử nhất động của. Vị thái bạc kiếm tiên phòng thủ dược viên kia. bởi vì người này là cao thủ bích vân sơn cho nên người tu chân nhìn trộm hắn rất nhiều hành động này của lâm hiên cũng không khiến ai chú ý một cái ý nghĩ dần dần hình thành trong đầu lâm hiên hắn đang suy tư đột nhiên một cỗ linh lực ba động khổng lồ truyền tới lâm hiên biến sắc ngay cả hít thở cũng không thông luồng uy áp này đem tất cả bao vây bên trong Không chỉ có hắn mà mấy ngàn người tu chân trên vân hải tất cả đều bị. nay luồng thần thức khổng lồ này bao vây bên trong. Trừ số ít ngưng. Đan kỳ cao thủ còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định những người. Khác đều mặt xanh môi trắng. Không ít để tử linh động kỳ thậm chí co quắp tê liệt ngã xuống trên. Mặt đất. Lâm Hiên trao mày vận chuyển pháp lực trong cơ thể chống đỡ luồng uy Áp này nhưng trong lòng lại không chút kinh hoàng hoàn toàn đúng với sở liệu của hắn luồng uy áp này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh mấy giây sau đã biến mất không còn thấy tâm hơi bóng dáng ha <cười> ha các vị đồng đạo không nên để ý mới vừa mới là triệu sư thúc chào hỏi mọi người một cách mà thôi chào hỏi lâm hiên trong lòng cười lạnh căn bản là thị uy bất quá tu sĩ nguyên anh kỳ quả thật là đáng sợ chỉ bằng linh lực uy áp đã có lực lượng Kinh người như vậy, những người tu chân khác đồng dạng trong lòng mở miệng mắng to bất. Quá biểu hiện ra ngoài lại là một bộ không ngại đồng thời trộm ngắm. Hai gã đại cử đầu, hy vọng bọn hắn suốt đầu. Cũng không biết tại sao, người nhất tuyến hạp cùng lôi vân sơn trang. Mặc dù vẻ mặt khó coi nhưng lại ăn ý không mở miệng. Điều này làm cho, những người hy vọng chứng kiến ba phái xung đột phải thất vọng. Mà càng làm cho Lâm Hiên kinh ngạc chính là Tu Sĩ Nguyên Anh kỳ họ. Triệu nọ chỉ lộ ra một chút như vậy rồi biến mất không còn thấy bóng. Giáng tâm hơi. Điểm đến là rừng bảo trì thần bí càng có lực chấn nhiếp. Kết anh đại hội tiếp theo vẫn do Tu Sĩ Ngưng Đan kỳ trưởng môn bích. Vân Sơn làm chủ. Diễn viên chính không có mặt ở đây làm cho đại hội. Này có vẻ có chút quái gì. trong đó ám triều mãnh liệt chuyện câu tâm đấu giác tính kế nhau tầng tầng lớp lớp xuất hiện bất quá đây đều là chuyện của thủ lãnh các phái đối với đám đệ tử thấp giai và tán tu mà nói lần tụ hội này là rất có ý tứ trăm năm qua tu chân giới châu chưa từng có dịp có nhiều tu sĩ như vậy tụ tập cùng một chỗ rất đáng để kiến thức nhất là sau đó có thể tự do hoạt động mọi người có thể liên hệ trao Đổi lấy một số vật phẩm cần thiết gì đó. Một số tán tu cùng môn phái. Hợp ý bắt đầu trao đổi. Đương nhiên nếu như không muốn tiếp tục đợi tại vân hải thì lúc này. Cũng có thể lựa chọn rời đi. Bất quá tu sĩ làm như vậy cũng không có mấy. Chàng diện nhiệt náo nhưng càng lúc càng thêm hỗn loạn. Lâm Hiên đem. Thần thức đảo qua một chút. Phát hiện vị thái bạc kiếm tiên kia đang. Bị mấy vị tu sĩ ngưng đan kỳ cuốn lấy tán gấu gì đó Mà chỗ đó lại không ngừng có thêm cao giai tu sĩ gia nhập Xem ra Người này giao du rộng rãi Một chút một lát khó mà thoát thân ra Được Sau khi nhận thức điều này Lâm Hiên rời Vân Hải đi Sau đó hắn đi dạo xung quanh một vòng Xác định không có ai theo dõi Lâm Hiên mới tìm một nơi bí ẩn hạ xuống Ăn vào một viên ẩn linh đan Thi triển thiên ma nghĩ dung thuật biến hóa dung mạo thành vị thái. Bà kiếm tiên trầm ngâm một chút rồi lại lấy ra một tấm phù lục áp. Vào trên cánh tay trái. Đối phương chỉ có một tay, Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng đem. Một cánh tay phế đi. Bất quá tấm huyễn phù này là loại cao dai nhất. Lâm Hiên mấy mấy trăm tinh thạch mới mua được, cho dù là ngưng đan kỳ Cao thủ cũng có thể miễn cứng lừa gạt được. Hướng chi Lâm Hiên đã hỏi thăm được rất rõ ràng trong dược viên chỉ. Có thái bạc kiếm tiên là ngưng đan kỳ tu sĩ. Cái này cũng không phải là do Bích Vân Sơn chủ quan mà do ở chỗ này đã bố trí cấm chế trùng. Trùng trong đó có thất thải kiếm trận ngoại trừ nguyên anh kỳ tu sĩ. Thì không ai có thể cường ngạnh sông vào. Đương nhiên Lâm Hiên cũng biết hành động là hết sức nguy hiểm nhưng hắn cũng là bất đắc dĩ. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con Thái bạch kiếm tiên không có ở đây Đây là cơ hội ngàn năm một thủ Một khi bỏ qua Muốn trộm lấy thất tinh thảo Căn bản là không có khả năng Sau khi kiểm tra một chút Trên người không còn sơ hở Lâm Hiên Độn quang bay về phía dược viên Thái bạch sư huynh Một tiếng kêu từ sau lưng truyền đến Lâm Hiên có chút hoảng sợ cứng Ngắt xoay người lại chỉ thấy một đạo xương mù màu lam nhạt từ xa bay. Đến thoáng chốc đã tới trước mặt mình. 2105 2010 b mơ